Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2004, chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe về nhạc sĩ Tiến Công Sơn như là thầy đã hứa tuần trước. Và tất cả mọi người gia đình đều lên chùa để làm lễ cầu siêu. Và chùa đó là chùa Phước Quang. Và trụ trì chùa Phước Quang hồi đó là hòa thượng Chánh Pháp và thường dân pháp là một trong những vị kinh sư nổi tiếng ở ở Huế, tức là tụng kinh rất lại, âm thanh Phật giáo rất là giỏi. Thì có nhiều ngày trình công san ở luôn chùa từ đầu từ từ sáng cho tới tối trong cái niệm đau mất mất cha. Ở là chùa để nghe tiếng kinh tiếng kệ đặng huý mấy thầy để cho cái niệm đau nó lắng xuống. Kết qua chùa hoài chùa pháp quan ở gần bến ngự. Và nhà của Trịnh Công Sơn á cũng ở gần đó. Và Trịnh Công Sơn đã quy y với thượng tọa với hòa thượng chùa pháp quan, tính là hòa thượng chánh pháp. Hòa thượng chánh pháp là một người quen của tôi. Giọng tụng kinh rất là hay. Và quý vị ở làng Mai biết rằng là chúng ta có một cái băng tụng kinh hòa thượng danh pháp cùng tụng với sư anh của thầy là là là thường thành kinh niệm. Ông đại chùa Linh Ngụ và thâu lại thành cũng băng công phu soạn mà hầu hết các thầy các sư cô ở làng Mai đều có được nghe và học theo tiếng của thầy rất là. Và chắc chắn là tình cộng sơn đã nghe thầy tụng kinh rất nhiều lần. Và cái âm nhạc của kinh, của kể Đã đi vào trong máu huyết của Trịnh Công Sơn Cho nên sau này nhạc Trịnh Công Sơn có âm hưởng Của kinh và của kể Trịnh Công Sơn đã quý y tại chùa Phố Quang Với pháp danh là Nguyên Thọ Nguyên là suối nguồn Thọ tức là sự trao truyền Được trao truyền từ suối nguồn Transmission from the source trưởng truyền cái gì? Trưởng truyền cái lòng nhân ái, lòng từ bi và sự dũng cảm. Và nếu mình không có thấy được những gốc rễ đó, mình chưa có thể thấy được tỉnh công sân một cách sâu sắc. Nguyên thọ là Phật tứ, tỉnh công sân là một Phật tứ có phạm danh đàng hoàng. Hoàng Phu Ngọc Tường là một người bạn rất thân của tỉnh công sân. Có kể rằng là tỉnh công sân cũng hay tới chùa Hiếu Quang. Và quý vị biết chùa Hiếu Quang là chùa nào? Chùa Hiếu Quang là có một vị kinh sư rất là giỏi mà tiếng tụng kinh của ngài có thể gọi là hay vào bậc nhất của các thầy ở Huế. Đó là một vị trong ba vị kinh sư nổi tiếng nhất ở Huế, cái giọng cao vút. Và hiện bây giờ chúng ta có được những cái cuốn băng ghi lại những cái bài những cái bài sướng, bài hô canh. Bài tán của Thường qua Hòa thượng hiệu quang. Và đình của sư đã được nghe Thường tại hiệu quang tán tụng. Ngày hôm qua Ni sư chúng mình có điện thoại về chùa. Ok. Thì Thường tại Phước Toàn và Thường tại Ấn có cho biết những cái tin tức những cái chi tiết như sau. Thường tại Ấn là là một vị bác sĩ y khoa. Vừa hành nghề v v v có kiến thức và cũng vừa có kiến thức Phật pháp. Thường tại Phật đoàn và thường tại ấn có cho biết rằng từ khoảng năm 1955 tới năm 58 thì Trưởng Khóa sư đi chùa rất là nhiều, có nhiều khi ở luôn trên chùa, còn ngủ là đêm nữa. lên chùa Hiếu Quang, lên chùa Phổ Quang. Và lúc đó hòa thượng Hiếu Quang có mở một cái lớp dạy tụng kinh và tán, tán tụng ở chùa Phước Quang. Thiền Tịnh Công Sơn đã ngồi trong cái lớp học đó và đã học tụng kinh và học tán với hòa thượng Phước Quang và và bổn sư của mình là hòa thượng Phước Quang. Tiếp theo Thượng tọa Hội Ấn, hiện bây giờ là trụ trì của chùa Phước Quang, đệ tử của uh, của hòa thượng Chánh Pháp, tức là Thượng tọa Hội Ấn trụ trì bây giờ là người đồng sư của Tịnh Công Sơn. Tuy là xuất gia nhưng mà em của Tịnh Công Sơn tại Tịnh Công Sơn quý ít trước. Anh Tịnh Quốc Sơn tuy là cư sĩ nhưng mà nhưng mà là ăn, ăn đồng sự của Thường Tòa Thường Tòa hội ăn. Thì Thường Tòa hội ấn mới báo cáo ngày hôm qua với lý sư Như Minh là từ cái ngày thành phù mất. Từ đến năm 1958 trước khi đi vô phải cần học. Thì Tịnh Quốc Sơn qua chùa Hòa. Ở đồng chùa bên này nghe các thầy tụng kinh, tham dự vào những lớp học giải tán về tụng kinh. Và theo tổng tòa hội Ấn, đương kim trụ trì chùa Phước Quang thì nói rằng là cái ngô Thân cái khiếu rất rất là thông minh. Tăng khi ngồi với các sư chú khác học tạng thì các sư chú khác giảng cho được tịch công san đã tạng được rồi, học rất là mau. Thành ra mình phải biết rằng thì ngô Thân có nắm được cái kỹ thuật tán tụng ở trong nhà chùa chứ không phải không? Thượng tọa Chánh Thức ngày xưa là thầy dạy của Đức Tâm Thần Thiết Tịnh Khiết và Thượng tọa Phật Toàn cùng với Thượng tọa Hội Ảnh đã từng chơi với trình công sơn, đã từng học tán học tụng với trình công sơn ở chùa Phước Quang, ở chùa Hiếu Quang. Và cái tin tức này nó phù hợp với là những cái điều lý của Hoàng Phúc Học Tường. Thằng Phúc Phật Tường thì chỉ biết rằng Trịnh Công Sơn có lên chờ Hiếu Quang và có đứng quạt và lật kinh cho Hòa Thượng Hiếu Quang tụng và mình biết rằng qua những cái tài liệu này vừa mới được uh, uh, uh, kiếm ta lời ngày hôm qua là Trịnh Công Sơn đã được nuôi dưỡng nhiều ngày nhiều năm ở trong cái không khí của Thiền Môn và đã nghe cái âm nhạc của Phật Giao rất là nhiều có rất nhiều bài nhạc cổ truyền kinh điển công sơn. Ta có thể hát được mà tai cũng không có thể tụng được. Cái thế đại chúng ở trong ở trong cái truyền thống đạo Phật á. Chúng ta học rằng ở trong tâm thức của chúng ta có rất nhiều loại hạt giống. Chúng ta hạt giống có hạt giống của của sự thương yêu chúng ta có hạt giống của sự tha thứ. Chúng ta có hạt giống của niềm hy vọng. Nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống của sự dằn hờ, của sự tuyệt vọng. Của niềm đau, nỗi khổ. Và những bài kinh là để tưới tầm những hạt giống tốt. Hạt giống của hiểu, hạt giống của thương. cộng ủy hát của Trịnh Công Sơn có khả năng tư tâm ác giống hiểu và khả năng thương ở chúng ta. Và những bài hát đó thì người tu có thể hát được. Trong nhạc của Trịnh Công Sơn nó có rất nhiều truy giác của đạo mục. Và nếu chúng ta nghe cho kỹ, chúng ta có thể nhận diện được những cái truy giác đó ở trong nhạc Trịnh Công Sơn. Cuối ngày chúng ta thực tập à hàng trụ trong giây phút hiện tại. Không có để tâm buồn khổ về những chuyện quá khứ. Không có để tâm lo lắng và sợ hãi về chuyện tương lai. Mục dày chúng ta là chúng ta có thể trở về giây phút hiện tại để sống giây phút đó cho trọn vẹn. Giáo lý đó gọi là hiện pháp lạc trú hiện pháp luật đó tức là living happily in the present moment deeply. Thì trong việc phút hiện tại nó có những cái màu nhiệm của sự sống. Nếu chúng ta trở về với phút hiện tại, ta có thể tiếp xúc với những màu nhiệm đó sự sống. Cuộc sự sống và chúng ta có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng những cái màu nhiệm đó. Và khi chúng ta được nuôi dưỡng như vậy rồi chúng ta mạnh chúng ta đủ sức mạnh để có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta và trên công sân có được cái tuổi giác đó cái tuổi giác hiểm pháp lạc trú tiếng Phạm gọi là Dhisthadharma Sukha Vihari Đức Thế Tôn luôn luôn kêu chúng ta trở về sống hạnh phúc ngay trong giới pháp hiện tại đừng không nghĩ rằng chạy về tương lai thì mới tìm thấy hạnh phúc hạnh phúc đã có mặt rồi trong những điều kiện có sẵn trong giới pháp hiện tại trình công sơn đã thấy điều đó. Không biết trình công sơn có đọc sách của lần mái hay không, nhưng mà trình công sơn chứng tỏ rằng mình đã đã có được cái chân lý đó. Trong một cái cuộc phỏng vấn với nhà báo, anh phóng viên hỏi trình công sơn nghĩ thế nào về cái chủ nghĩa hiện sinh? Existentialism được đại diện bởi chuyên gia như là phong phỏng sát rồi, hay là an bạch cam đi. Thì trình công sẽ nói hiện sinh mà hiện sinh chân chính đó nó không phải xấu. Hiện sinh có nghĩa là phải để ý tới cái giây phút hiện tại. Hiện tức là bây giờ và sinh là sự sống, sự sống trong giây phút hiện tại. Và trình công sẽ nói rằng buộc lòng con nhà hiện sinh Tại vì Ngài khuyên chúng ta trở về và sống sâu sắc với Phúc hiện tại. Và Trần Ngọc Sơn nói, Phật, Phật Thích Ca là Bậc Thượng Thừa của Chú Nghĩa Hiển Sinh. A Super Master of Existentialism. Và đây là những lời của Trần Ngọc Sơn. Tôi đọc nó để cho nên đừng có sai một cái chữ nào hết. Hiển sinh chân chính đâu phải là xấu. Hiển sinh chân chính đâu phải là xấu. Mình cho rằng, mình tức là Trịnh Công Sơn, mình cho rằng bậc thượng thường của hiển sinh chính là ông Phật. Tại vì Phật dạy ta phải thức tỉnh trong từng sát na của cuộc sống. Mindful in every moment of our daily life. Đây là Dharma teacher, đây là giáo thọ đó. Trịnh Công Sơn là giáo thọ. Đáng lý phải được trường đăng. Và Trịnh Công Sơn đem ra ví dụ, ví dụ như khi và tôi và anh... Cái người phỏng vấn đó là tên Hải Khi tôi và Hải uống ly bia này Thì chúng ta hãy tận hưởng một cách toàn vẹn Sự sung sướng của ly bia Không nói trà mà nói bia Tại vì không có được sống gần Thầy Nhất Hành Thành ra không có uống trà Uống bia hơi nhiều, rượu hơi nhiều Như khi anh và Hải uống ly bia này thì chúng ta hãy từng hưởng một cách trọn vẹn sự sung sướng của ly bia, hoặc giả khi mình đói mình ăn cơm mình phải tập trung vào chén cơm, vào miệng và chén cơm vào miệng mới ngon, tức là phải ăn cho có tinh niệm, phải ăn cho có ý thức. Tức là ăn cơm thì mình nghĩ tới chuyện ăn thôi, đừng có nghĩ tới chuyện khác. Thật tình khi con người mà tỉnh thức trong từng sát na một thì chu ngã hiện sinh không còn, không còn là gì cả tức là đối với cái giáo lý đó, sự thực tập đó thì bao nhiêu tiếp thiếu với hiện sinh nó chỉ là cũng rơi zero thôi. Tức là nếp sống nếp sống tỉnh thức trong từng giây phút là cái cái mà trình công san hướng tới. Người này sống bình tĩnh trong từng từng sát na chứ không phải sống theo kiểu hiện sinh vội vàng. Và chúng ta thấy rõ ràng là trình công san đã nắm được cái giáo lý của lần mai, của hiện pháp lạc trú có điều là trên không sơn không có tăng thân cho nên không có thể bảo hộ được và sống đúng theo cái tự giác này. Tại vì dù có cái tự giác này nhưng mà bạn cứ mời đi uống rượu, mời đi chơi thì kéo theo những cái ờ uh, nó xảy ra ngay thì làm sao mà sống với cái tự giác này được. Và chúng ta may mắn, chúng ta không phải là những superman, superwoman mà chúng ta nhờ có tăng thân chúng ta làm được cái mà trình không sơn muốn làm nhưng mà chàng làm không có được và cái tờ giác này nó được trình bày trong trong cái bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui rất là nhỏ. Mời sư cô tự nhiên để sư cô hát cho nó vui. sư cô tự nhiên xin à, lớn lên đó, ở hành ngoại tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt, thành ra tiếng Việt của sư cô kêu từ lắm. Còn đây cả. cùng cả bạn.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 Tôi chờ nắng đầy chồng cơn mưa tấy lệ lúa sao mình tên lừa vây tay mỗi ngày tôi chờ ngồi thật yên nhìn gió quê hương,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 Bằng cahaya tìm của tôi Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Cùng với anh em tìm đến mọi người Tôi trồng nơi này Từng đêm ca hát để thấy tiếng cười Rộn ra bay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 Nếu mà mình sống được theo cái từ giác của cái bài hát này thì là mình có hạnh phúc và mình làm hạnh phúc được cho nhiều người. Thành ra mình có thể nói rằng là tỉnh công san đã kiến đạo. Kiến đạo là thấy đạo, thấy con đường là phải trở về để sống sâu sắc từng giây phút của đời sống của của, của cuộc sống hàng ngày. Cái người ta thì biết rất rõ nhưng mà kiến đạo chưa có nghĩa là chứng đạo chính đạo phải tu đạo thì mới chứng đạo được. Mà muốn tu đạo thì phải có tâm thân, phải có những người bạn cùng một cái tùy giác đó. Rồi ba bốn người, năm sáu người quyết sống theo cái cái này thì tự nhiên cái hạnh phúc nó sẽ rất là sâu sắc và mình làm cho nâng đỡ cho rất nhiều người. Cho nên nếu mà mình có thể có những điều kiện may mắn có được một cái tâm thân, có được người bạn cùng chung một cái tự giác và mình nâng đỡ nhau nhau để có thể sống được theo tự giác đó thì cái nhóm người đó gọi là tăng thân. Và cái đó là cái căn bản là một cái yếu tố che chở, bảo hộ tâm trò mình có thể sống được cái tự giác của mình. Mình phải nương vào cái tăng thân đó, cái đoàn thể đó, cái nhóm bạn đó để có thể sống được như vậy. Và khi mà nương vào cái nhóm người đó thì danh từ chuyên môn gọi là quý y tâm, tức là nương tựa tâm. The King Rajesh in a community. Và trong chúng ta những người nào có một tâm thân đi mà nương tựa, những người đó có cơ hội rất là nhiều. Có cơ hội để có thể sống được cái cái mình thấy. Tại vì kiến đạo là mới thấy đạo thôi. Phải tu đạo với chứng đạo đó mới được. Chúng ta rất tiếc là Thành công thương không có một tầng tầng. Có một làn vấn trên thang phiền với bà. Anh ơi, anh khuyên anh có em giùm em chút. Anh uống rượu nhiều quá đi. Sáng giờ là ba chai rồi đó. Nhưng mà cái không không khuyên được. Tại vì nói kia cũng là người uống rượu. Mà vì vậy cho nên mình phải có tăng thân bởi nhiều giác thì nâng đỡ bảo hộ cho mình được. Do đó cho nên quý vị nào mà có từ giác mà muốn sống đúng theo từ giác của mình để có hạnh phúc vững chãi là hạnh phúc chân thật các thì phải quay về nơi tu tập phải có một cái thân thân để đi theo. Người nào chưa có thân thân thì vẫn còn một cô như thường. Trần Khốc Sơn có nhiều bạn rất là nổi tiếng. Cái tài hoa của mình được nhiều người tán phục. Nhưng mà Trình Công Sơn vẫn cô đơn. Và Trình Công Sơn có than thở là có những giờ phút mà Trình Công Sơn rất là khổ. Giàu cho ở dưới chính chúng hàng ngàn người vũ tay tám thưởng mà trên này Trình Công Sơn vẫn khổ như thường. Tòa ơi, mòa khổ quả đi. Trình Công Sơn muốn thấy ở quanh mình sự sống nó tiếp diễn. Trần Con Sơn thỉnh thoảng cũng thấy rằng mình cần phải rút lui để có sự tính lạnh Nhưng mà Trần Con Sơn chưa được học cái phương pháp thiền tòa và thiền âm Vì vậy cho nên trong cái giây phút ở một mình cũng cảm thấy rất là cô đơn ở Trong cái truyện thập những bài ca không có năm tháng Có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lạnh trong âm nhạc nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta một sự thoải mái thầm thời tự hồ như là niềm hoan lạc. Ngồi yên không nói gì. Nó diễn cùng nói vậy. Ờ đi là cái khoảng im lặng giữa hai cây nốt nhạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó, không cần phải cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện gắng gượng và nhạt nhẽo. Mà trong cuộc sống ta có được những giây phút đó ngồi với bạn không có làm gì hết. Để được ngồi dưỡng mới tìm bạn đó. Tất cả chúng ta đều rất cần cái tình bạn như vậy. Cái sự ồn ào làm cho tình con sân mệt. Dầu là sự ồn ào đó là để tán thưởng mình, để ca người mình. Cho nên trình con sân rất cần những cái sự phúc yên lành. Nhưng mà tại vì trình con sân chưa học được cái chuyện ngồi một mình để hướng suy im lặng. Cho nên trình con sân cần người bạn ở một bên để cảm thấy là mình có thể hướng được sự yên mình. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã học ngồi thiền, nhưng mà chúng ta ngồi thiền một mình thấy chưa vui lắm. Ngồi thiền tự độc có phải nó chuyện. Nhưng mà ba bốn người ngồi nó vui hơn. Có phải vậy không? À. Và trong khi mà chúng ta ngồi im lặng với nhau như vậy, cái sự có mặt với nhau á nó nuôi dưỡng tất cả mọi người trong cái đám đó cũng có một lần Đức Thế, Đức Thế Tôn đang ở tu viện Cấp Cô Độc. Và sắp tới mùa an cư rồi, các thầy đang chuẩn bị khóa an cư mùa mùa mưa. Tôi phải là mùa đông. Thì có 3 4 trăm thầy từ Cô Sombhi tới. Và các thầy đó gặp được các huynh đệ cũ mừng quá thành ra nói chuyện rất là ồn ào. Đó là thường thường thôi. Nó ồn ào quá đi. Thần nó buộc ngồi trong phòng buộc hỏi thầy Thích Lộc pháp cái gì mà ồn như là chợ cá vậy? Thì thầy Thích Lộc pháp nói có một số huynh đệ từ Cô Sambi tới họ gặp nhau họ họ mừng quá thành ra họ mất cái y nghi hết, họ là ồn quá nên thành Đức Thế Tông tha lỗi cho họ. Đức Thế Tông nói không được. Làm ổn như vậy thì không có thể ở đây được, phải ở chỗ khác, phải đi chỗ khác tu. Tu không có thể ở chung với những người ồn ào như vậy. Rồi mình thấy trong lòng Đức Thế Tôn, đó, nó có một cái chủ yếu, chú ý là muốn dạy những người đó. Cho nên Đức Thế Tôn nói, không có ở đây được, phải đi tu chỗ khác. Và Thầy Sa Lạy Phật buồn, ra báo tin cho các huynh đệ là Đức Thế Tôn không có muốn cho quý vị ở đây tại vì cái giờ phút đầu mới vô là nó ổn quá mặc cái không không khí thanh tịnh của nhà thiền hết. Thành các thầy im lặng và các thầy quyết định đi tới một cái địa phương khác, không cách xa đó bao lâu để ăn cư. Thì trong suốt mùa ẩn cư đó các thầy nhớ lời buộc dạy đi về cho nên suốt mùa ẩn cư 3 tháng không có đất trường. Và người nào cũng hạ thổ công phu. Vì vậy về cho nên cuối mùa ẩn cư thì chuyển hóa rất là nhiều. Mặt người nào người đó sáng rỡ ra. Nguồn cười rất là tươi. Và sau một ăn cư, họ muốn tới để cảm ơn Đức Thế Tôn đã quỡ trách họ. Và nhờ cái loài quỡ trách đó mà họ đã tinh tấn, họ đã thành công. Thì Thầy Sá Lê Pháp vô, Bạch Đức Thế Tôn, các Thầy ăn cư xong rồi, muốn vào, được, muốn vào để chào Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói cho vốt, lúc đó vào khoảng 7 giờ chiều. Thì Ấn Độ cái thời đó 3 giờ chiều đâu có ăn uống gì nữa, ăn lúc 12 giờ và phải đợi tới ngày mai mới đi khắc thực nữa. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn chấp thầy chào các thầy, 300 thầy với 200 thầy địa phương nữa, 500 thầy cùng ngồi. Rất Thế Tôn trong một cái tiếng đường rất là lớn như là tiếng đường này. Và thầy trò ngồi với nhau như vậy từ 7 giờ tối tới 12 giờ khuya, ngồi im rằng không nói gì hết. Thầy Anh An thì dã Tới gần Bà Đức Tư Tôn Dạ đã gần nửa đêm rồi Đức Tư Tôn có dạy gì các thầy thì dạy Đức Tư Tôn ngồi yên Và thầy trọng ngồi cho đến 3 giờ sáng Ngồi yên bên nhau Không nói Thì Thầy Anh An Mới nóng luộc Bà Đức Tôn 3 giờ sáng rồi Ngài có muốn khai thị cái gì cho các thầy không Đức Tư Tôn ngồi yên Và họ ngồi cho đến Năm giờ rưỡi sáng. Trời rạng đông. Thầy Anh ăn tới. Mà Đức Thế Tôn trời rạng đông rồi. Ngài có muốn nói gì với các thầy không? Đức Thế Tôn nhìn và nói. Thầy muốn tôi nói cái gì nữa. Thầy trò ngồi với nhau như vậy chưa đủ hay sao. Cái hạnh phúc rất là lớn. Thầy trò hình đệ ngồi với nhau. Cảm thấy sự có mặt với nhau như vậy. Cái đó là một cái điều rất là nuôi dưỡng. Nó không có âm thanh. Nhưng mà nó có giá trị bằng 10 lần cái âm thanh. Ở trong cái tác phẩm Tỳ bà này, chúng ta có một cái câu nói về chương đó, thứ thời vô thanh thắng hữu thanh. Cái người kỹ nữ đó đàn Tỳ bà, có một lúc nàng im bặt. Và trong cái thời gian lặng im đó, giữa hai nốt nhạc, nó rất là hùng hồn, nó rất là thâm phi, nó hay hơn cái lúc mà có âm thanh. Là thứ thời thứ thời là bây giờ vô thanh là không có âm thanh nhưng mà còn hay hơn là những lúc có âm thanh thứ thời vô thanh thắng hữu thanh At this very moment there is no sound but much better than when there are a lot of sounds thì chúng cũng sẽ đã thấy được cái đó đã thấy được mình ngồi với các bạn không cần nói năng gì mà có cái sự thông cảm thì mình sẽ hưởng được sự của bạn của nhau thì tôi nghĩ là Cái an ngụy lớn nhất của Trình Quốc sản là những cái giờ phút ngồi với bạn Nhưng mà nếu bạn không biết ngồi mà chỉ biết một rượu thôi Thì những giờ phút đó không có nhiều Chắc phải mời chị Hà Thanh hát một bài để cho Thầy nghĩ một chút là Thầy nói tiếp Nên hát một bài tình ca cũng phải một tiếng iu bọt xác trời sông chết ngoài dòng đông chết dừng mịt mùng chết lại lùng mình cha gang gam câu chết nghẹn ngào mình không manh áo tôi có người yêu chết trận ba gia tôi có người yêu vượt chết đêm qua chết thật tư cơ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 câm côi chết ngẹn ngào mình không manh áo tôi có người yêu chết trận ba gia tôi có người yêu vừa chết đêm cô chết thật đi ca chết chẳng hẹn hò sông hận thù nëm të chia thân. Tình công Sơn bị ám ảnh với cái chết. Cũng như có nhiều người trong chúng ta bị ám ảnh bởi cái chết, tại vì sống trong cái khung cảnh đó. Thấy biết bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người trẻ, bao nhiêu người đồng bào chết. Tình công Sơn là một người rất yêu đời và không muốn chết, nhưng mà biết một cách rất rõ ràng rằng một ngày nào đó mình sẽ chết. Ông có lần được một người ký giả phỏng vấn, ông ta hỏi rằng nhạc sĩ có cái dự án nào cho tương lai không? Trong những ngày sắp tới, nhạc sĩ sẽ làm cái gì? Thì Trịnh Ngọc Sơn đã nói là sắp tới, những ngày sắp tới tôi phải làm việc nhiều hơn để lấn trốn sự ám ảnh về cái chết. Tức là cái chết nó ám ảnh. Và người nhạc sĩ nghĩ rằng để đừng có nghĩ mãi tới cái chết thì mình phải làm việc cho nhiều. Và tình công sơn nghĩ rằng mình có cái sứ mạng là phải chuyển tới những cái người thương mình, những cái người hâm mộ mình á một cái thông điệp đó là thông điệp của tình thương, của lòng nhân ái. Đó là lời nguyện của tình công sơn. Nếu lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là đi vào trong địa ngục để mà cứu độ chúng sanh. Nếu lời nguyện của Đức Quang Thế Âm là lắng nghe tiếng kêu thương tìm tới một cấu khổ thì lời nguyện của Trịnh Khổng Sơn làm đạo đạt tới những người thiến giả của mình cái thông điệp của tình thương tức là tưới tấm cái hạt giống thương yêu và tha thứ nơi họ Cuộc đời mà được dẫn đạo bởi một cái ý hướng như vậy là tốt lắm Nhưng mà Trịnh Khổng Sơn tuy là được tiếp nhận cái trái tim cái hạt giống thứ yêu từ mẹ từ Chúa nhưng mà chưa có cơ hội thực tập thiền học hỏi về phương pháp thiêng quá để có thể tiếp xúc được với cái tự tánh vô sinh bất diệt của mình. Vì vậy cho nên trình ông Sơn chưa vượt thoát được cái ám ảnh của cái chết. Và tôi không có bị ám ảnh bởi cái chết tại vì tôi đã có tùy giác về sống chết. À tôi đã có thiền quán và tôi đã tiếp xúc được cái tự tánh vô sanh bất diệt của mình. Quý vị hãy nhìn đám mây trên trời. Đám mây đó chiều nay hoặc là ngày mai sẽ biến thành mưa. Đám mây đó từ đâu mà có? Có phải từ không mà trở thành có hay không? Không. Đám mây đó nó từ nước ao hồ, nước biển, nước sông Mà do sức nóng của ánh sáng mặt trời, của mặt trời mà nó bốc thành. Đám mây không phải là từ không mà trở thành cỏ. Có lần Trịnh Công Sơn nói rằng chúng ta từ hư vô tới và chúng ta sẽ trở về hư vô. Nói như vậy, tức là chưa có được cái tuệ nhát của người tu thiện. Chúng ta không có từ hư vô tới và chúng ta không có đi về hư vô. Ở trong Thánh Kinh nói chúng ta từ hạt bụi tới và chúng ta sẽ trở về các bụi cái trình công sanh có lập cái nó hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để mai này tôi sẽ trở thành các bụi. Cái đó là lập lại thân kim tôi. Nhưng mà hạt bụi không phải là hư vô. Hạt bụi không có đủ để hóa kiếp thân tôi. Nó có nhiều nhân nhiều duyên thì tôi mới phát hiện được. Chừng một nhân không thể là phát hiện được. Trong đạo cơ đốc á thường đế là cái nhân và cái nhân duy nhất để có hiểu Nhưng mà trong đạo Phật á, cái ý niệm về nguyên nhân độc nhất á nó vô lý, không có cái gì mà có thể phát sinh ra từ một nguyên nhân duy nhất được. Ví dụ như cái hoa này. Cái hoa này nó có phải hạt giống của hoa, nó phải có đất, nó phải có phân, nó phải có ánh sáng mặt trời, nó phải có đám mây làm thành nước mưa, tức là phải nhiều nhân, nhiều duyên mới có thể làm cho bông hoa nó phát hiện được. Thành cái ý niệm một cái nguyên nhân duy nhất á nó không có phù hợp với sự thật. Đa nhân, đa duyên, trùng trùng duyên khởi. Đó là sự quán chiếu. Rất tiếc là Trịnh Hồng Sơn trong cái năm tháng đó đã không có cơ hội lên chùa để học hỏi thêm về thiền quán. Thầy Nhất Hành bị bốn ba ở hải ngoài. Thầy Nhất Hành có tới thăm Trịnh Hồng Sơn được. Trịnh Hồng Sơn có gửi cho tôi một cái tập nhạc có đề tặng Thầy Nhất Hành đàng hoàng. Tôi còn giữ đó. Và tôi cũng có viết thơ cho Trịnh Hồng Sơn yêu cầu tình ông Sơn phổ nhạc dùng một số những cái bài kinh. Và tôi biết rằng tình ông Sơn phổ nhạc những bài kinh này thì Phật tử đọc tụng hát rất hay lắm. Nhưng cái thơ của tôi nó bị lạc. Và đến khi mà tình ông Sơn nhận được cái thơ đó thì là đã bệnh nặng lắm rồi thành cũng làm gì được, rất là uổng. Nhưng mà tình công Sơn đang còn đang còn đó. Tình công Sơn đang nghe lời tôi nói và mãi một tình ông Sơn sẽ sáng tác được những cái những cái bài thơ Phật nhạt theo cái tinh thần của tình công sanh, tình công sanh đang ở trong này, tình công sanh đang ở trong quý vị. Trong số các thần tọa từ Việt Nam qua có tình công sanh. Trong các ni sư Việt Nam qua cũng có tình công sanh. Đừng cứ tưởng tình công sanh chết rồi, tình công sanh đang sống hùng mạnh hơn bao giờ hết. Ni sư Như Ngọc trụ trì chùa Gi Đà ở Los Angeles, ngày hôm nay chủ nhật mà không có lo bổn đạo gì hết. Chạy tới đây mà nghe Trình Công Sơn Thì mình phải biết Trình Công Sơn Mạnh như thế nào trong lý sư Thành đừng có nói Trình Công Sơn chết Trình Công Sơn đang sống và đã sống mạnh Thì đám mây kia Nó không phải từ hư vô tới Và mai mốt nó đổi ăn thành mơ Nó không phải trở thành hư vô Nó chỉ đổi hình thôi Bây giờ tôi xin mời quý vị Quang chiếu với tôi Giá dù một Một phần ba Hoặc là hai phần ba của đám mây Nó gặp khí lạnh Nó trở thành mưa Hay là năm chục phần trăm của đám mây Nó trở thành mưa Rồi nó rơi xuống ruộng đồng Một phần thì biến thành dòng khe Một phần thì đi vào trong ruộng lúa màu xanh Thì đứng ở trên cao Bay trên cao Nửa cái đám mây kia nhìn xuống Và nhận ra được mình ở dưới đó Một phần của mình đã biến thành ruộng xanh Một phần của mình đã biến thành dòng suối Rồi đám mây ở trên mình cười với nó. Hello there, you are me. You are my continuation. I will join you very soon. Và như vậy thì đám mây đâu có chết. Khi mà nó không còn cái hình thức đám mây nữa thì nó lấy cái hình thức khác là hình thức dòng suối hay là hình thức đám mạc xanh. Vậy về cho nên trong đạo Phật á thì chúng ta học được rằng cái cái bản tánh của chúng ta cái tự tánh chúng ta là vô sinh bất diệt, không sinh cũng không diệt nó chỉ có thay đổi cái hình thức thôi. Thì nhà khoa học vật lý pháp á là Voyager đã nói được cái điều đó. Nhiều ông không phải là Phật tử. Khayana skre, khayana sapek không có gì sinh mà cũng không có gì diệt hết. Đám mày cái tự tánh của nó là vô sinh bất diệt và trình công san của con này. Trình công san vô sinh bất diệt. Và nếu có con mắt của bộ, nếu có con mắt của thầy các thầy nhìn thấy được trình công san có mặt một cách rất đĩnh đích thực ngay trong cái thinh trung này. Và quý vị có thấy được có trình công san ở trong trái tim mình hay không? Có phải không? Hôm qua thầy thấy thầy thầy thầy thông hội hát trình công san. Có câu hỏi là chúng ta sẽ về đâu sau khi chúng ta chết? Câu hỏi đó nó làm tốn rất là nhiều mực, rất là nhiều uh, nước miếng nước bọt ạ. Sau khi cái thân xác này nó tan hoại thì chúng ta sẽ đi về đâu? Thì thông thường tôi nói rằng muốn trả lời câu hỏi đó thì phải trả lời một câu hỏi khác là trong cái phương hiện tại chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta tưởng rằng sau khi cái thân xác này tan hoại chúng ta mới đi, nhưng bây giờ chúng ta đang đi. Chúng ta đang trở thành một cái khác. Không hàng hoàn toàn làm cái khác Nhưng mà, nhưng, nhưng mà không phải là đồng nhất Hay tưởng tượng Trình Công Sơn lúc 5 tuổi Và Trình Công Sơn lúc 25 tuổi Mình thấy hai cái hình rất là khác thôi. Trình Công Sơn 25 tuổi Với Trình Công Sơn 5 tuổi Không có giống nhau Rất là khác Và khi Trình Công Sơn 45 tuổi Là khác nữa Chúng ta bị chuyển biến Chúng ta sinh diệt Trong mỗi giây phút của đời sống ăn ngay Tây phương nó có động từ thu bi Tây phương nó có động từ thu bi Nhưng mà đoạn từ to be nó không có hay bằng đoạn từ to become. We are becoming all the time. Trước khi chúng ta đi vào đây với bây giờ chúng ta cái chúng ta của bây giờ nó đã khác rồi. Đứng về phương diện Nam Vẫn sắc thọ tương ảnh thức. Ta so sánh với ta trước khi đi vào đây và ta bây giờ nó đã có sự khác nhau rồi. Bao nhiêu sinh diệt bao nhiêu biến chuyển nó đã đi qua rồi và chúng ta luôn luôn được tiếp nối. Nước mưa nó tiếp nối đâm mây. Sương mù nó tiếp nối đâm mây. Và khi chúng ta nâng lên một tách trà để uống, nếu chúng ta có tuệ giác, có buộc, nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy rằng mây đang nằm ở đây và thay vì đang uống nước, chúng ta đang uống mây. Đây là một sự thật rất là khoa học. Đây không phải là thi ca mà thôi. Tôi đang uống một đám mây này và đam mê này sau này chiều nay có thể trở thành một bài thơ. Hay là một ngày mai một một bài thoại, thần nó biến hóa vô cùng. Cho nên mình phải có khả năng nhận diện sự có mặt của một trình công sơn dưới những cái hình thác thái biểu hiện khác của trình công sơn mà không có khó khăn gì hết. Không có khó khăn. Cho nên nói rằng trình không sân chết là mình cũng có thể nào tin được. Tại vì thế không có cái gì chết hết, không có gì sanh mà không có gì chết. Chết nghĩa là từ có mà trở thành hoàn toàn không. Tỉnh không rằng không phải là từ có trở thành không, đã không từ không mà trở thành có thì không thể nào từ có mà trở thành không được. Nếu quý vị vừa mất một người thân và quý vị tưởng là người thân đó không còn nữa, quý vị lầm. Người thân đó hiện bây giờ đang biểu hiện dưới những hình thức khác. Mình phải nhìn cho kỹ thì mình thấy được. But men hello i know you are there i'm very happy i can recognize you in your new manifestation và đó là cái cái điều dụng của thiền quán và nếu trình công xương trong những năm 90 trong những năm 80 mà có được cái từ giác đó thì trình công xương sẽ không bị ám ảnh bởi cái chết tại vì trình công xương biết rằng mình sẽ không bao giờ chết trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình mình hiến tặng những tư duy của mình những lời nói của mình, những lời ca của mình và những cái hành động của mình, đó là sự tiếp nói của mình, cái đó gọi là ba nghiệp. Ba nghiệp là thân, khẩu, ý, thinking, speaking and acting. Đó là sự tiếp nói của mình. Cũng như là một cây đèn cầy á, đèn nến nó khi mình thắp sáng lên thì trong mỗi giây phút á, cái đèn cầy đó, cái đèn nến đó nó hiến tặng ánh sáng, sức nóng và hương thơm của nó thì con người cũng vậy, trong mỗi giây phút hàng ngày của đời sống hàng ngày của mình mình hiến tặng những tư duy của mình, mình hiến tặng những cái lời nói của mình, mình hiến tặng những cái hành động của mình. Tư duy của mình có thể là đầy tham, sân si thì đó là những hiến tặng không có giá trị, nó làm cho xấu cuộc sống và nó làm cho mình không được tiếp nối một cách đẹp đẽ. Mà nếu cái tư duy của mình có sự thương yêu, có sự tha thứ, có lòng nhân ái thì đó là sự tiếp nối của mình và trình ngọc sơ đã hiện thành những cái phương vị qua nhiều hình thái, trong đó cái hình thái mà mình để ý nhất là những cái ca khúc. Trần Quốc Sơn đã cống hiến những cái lời nói và Trần Quốc Sơn đã có cống hiến những cái hành động cư trí, biết thương yêu, biết trầm sâu, biết tha thứ. Có một lần trong một cái quán cà phê ở Huế ngồi chơi với Hoàng phụ Ngọc Tường thì có cô bé đó nó bưng cà phê tới Trần Quốc Sơn và nó lúng quúng sao nó làm đổ rốc hết cả cái cái ly cà phê vào cái ao vest của tình công sơn. Một nó sợ sân mặt. Và cái bà chú tới la một cách rất là dữ dội. Con bé nó sợ nó co rúm lại thấy rất là tội nghiệp. Và tình công sơn thấy như vậy thương quá. Đừng có rằng đó. Không phải nó làm đổ đâu, tôi làm đổ đó. Chính tôi làm đổ đó. Đừng có la nó. Tình công sơn móc túi ra lấy tiền tụt tôi, tôi đền lại cái ly cà phê đặt cái chén cà phê này cho bà, bà đừng có la nó. Rồi đứng dậy, nháy mắt với em bé rồi đi. Đó là những cái hành động nó biểu dương cái lòng tốt của tình thương của tình công san, những cái đó không có bao giờ mất. Ba nghiệp, chuyên nghiệp này đừng có hiểu là nghiệp xấu. Nghiệp có thể là xấu gọi là ác nghiệp. Nghiệp có thể là tốt là thiện nghiệp và tình công san đã làm ra những cái thiện nghiệp và những thiện nghiệp của tình công san cũng đang tiếp tục. Và mình có thể nhận diện được sự có mặt của Trình Công Sơn Qua những cái nghiệp của Trình Công Sơn đã tạo thác ra Qua những tư duy, qua những cái lời nói Và qua những hành động của Trình Công Sơn Trình Công Sơn chưa bao giờ giết người Ba và mẹ của Trình Công Sơn phải hãnh dựng về điều đó Trình Công Sơn không có kỳ thị Ba và mẹ Trình Công Sơn phải hãnh dựng về điều đó Trình Công Sơn có can đảm dám nói ra sự thật Ba mẹ Trình Công Sơn phải hãnh dựng về điều đó Đã giờ quý vị đã nghe và đã thấy trình công sư ở trong mình. Bây giờ tôi muốn nói một cái để quý vị thấy mình ở trong trình công sư. Và có một lần trình công sư được nhà báo nó hỏi các khi nào anh anh đã từng quán tưởng, anh đã từng chiêm nghiệm sự có mặt của anh hình hai và tâm hồn của anh ở bên bờ bên kia chưa. Để cho chắc anh tôi đọc cho thanh nói đôi khi nó sai hình chứ anh có bao giờ hình dung ra thân xác và tâm hồn mình lúc ở bờ bên kia. bờ bên kia không biết là nhà báo này nó muốn nói về chuyện gì, là bên kia cái chết đó. Ode la de la vie de cette ville. Anh có bao giờ hình dung ra thân xác và tâm hồn mình lúc ở bên bờ bên kia chưa? Chưa. Đó là tà do lười biển mà ra. Không có chịu quán chiếu. Mình có thầy, mình có bạn, mình có thiện đường mà cái đề tài, cái đề án sống chết không có chịu tham khảo. Để mai một bệnh nằm trên giường rồi không biết mình sẽ đi về đâu. Và Trịnh Công Sơn công nhận rằng là mình nằm biếm, không có để thị giờ ra để quán chiếu sâu sắc về cái vấn đề quan trọng này, vấn đề sinh tử. Thì các chú, các cô có thấy rằng có mình ở trong Trịnh Công Sơn không? và Đức cũng đưa ra một cái ví dụ. Anh có bao giờ hình dung ra thân xác và tâm hồn mình lúc ở bề bên kia chưa? Chưa, tại vì do lười biếng mà ra cả. Mình không bao giờ chuẩn bị trước cho mình một cái gì hết cho những ngày sắp tới. Như thế là khi muốn về Huế là cứ bỏ đồ đạc vào một ba cái va va vào vali và đi thôi, không có chuẩn bị đàng hoàng. Và ra từ Huế thì thiếu tùm lum, thiếu cái này thiếu cái kia. Rất là con người. Và mình thấy được cái sự lầm miệng đó. Cái con người đó nó nằm ở trong tất cả chúng ta, chúng ta có cái giải đải, cái lầm biển tưởng rằng mình sẽ sống một ngàn năm để thiền quản, nhưng mà đâu biết được bao nhiêu năm, vì vậy cho nên phải tinh tiến lên, và mình phải làm thay cho Triển Không Sơn, Triển Không Sơn chưa làm được thì mình phải làm cho Triển Không Sơn, Thầy đang làm cho Triển Không Sơn, Thầy nghĩ là các Thầy, các Sư Cô, Sư Chúa cũng phải làm cho Triển Không Sơn, các bạn cũng phải làm cho Triển Không Sơn, chúng ta phải đưa Triển Không Sơn đi tới, tại Triển Không Sơn không phải là Triển Không Sơn, Tình công sơn là quý vị đó. Vì không có quán cứu cho nên tình tình công sơn khi được người ta hỏi rằng không biết là có một cái cõi mà sau khi chết mình đi về hay không. Thế thì tình công sơn nói rằng hy vọng, hy vọng có. Ừ. Và đây là nguyên văn của tình công sơn. Nếu mà có được một sự tiếp nối ở một cõi khác, một thế giới khác thì chắc là vui lắm và tôi nghĩ thật sự Nếu mà có một cái cõi nào đó khác với cõi đời này thì tất cả mọi người chúng ta đều hy vọng được rong chơi mãi mãi. Rong chơi là một cái danh từ của Trịnh Công Sơn. Mình ở trên cuộc này, đời này là đĩa rong chơi. Và hết cuộc đời này, nếu có một cái cõi khác thì mình có thể tiếp tục rong chơi. Đó là hy vọng. Cõi đó có thể gọi là thiên quốc, thiên đường hay là cực lạc. Nhưng mà nếu Trịnh Công Sơn được khai thị bởi sơ một lần mai, Rặng thiên đường hay là cực lạc gì nó cũng nằm ở đây hết. Và mình không có mất. Cái cái gọi là cái sự tăng ra của thân xác này chẳng qua là sự chấm dứt của một cái giai đoạn biểu hiện. Và mình sẽ được biểu hiện trong giai đoạn kế tiếp. Đám mây, khi không còn hình thức của đám mây nữa thì tiếp tục làm con suối hay làm tán băng sơn. Làm đám mây bay trên trời thì vui lắm. Nhưng mà làm mưa rơi xuống ruộng đồng cũng rất là vui. Tại sao phải sợ? và tình công sơn có thể rong chơi mãi mãi hoài hoài trên ngay cái thế gian này cũng cần phải nhận rằng có một cái gọi là nào nữa khác. Rien ne serait, rien ne serait, không có cái gì nào các cái gì mà tự tự không mà trở thành có mà không có cái gì tự có thành không. Tịnh công sơn là một cái thực tại và tịnh công sơn sẽ còn mãi mãi, tịnh công sơn tha hồ rong chơi. Nếu không dưới hình thức của một người huệ, dưới hình thức của một người tu sĩ Là một người Huế cũng vui, là một người Thủy sĩ cũng vui vậy. Là một bông hoa Thủy Tiên cũng hay, là một bông sang cũng hay. Hình thức nào của sự sống cũng rất là đẹp. Và nếu Trình Công Sơn thấy được điều đó thì Trình Công Sơn thấy rằng cái tự tánh của mình là vô sinh bất diệt. Và Trình Công Sơn thấy rằng mình còn có thể rong chơi mãi mãi hoài hoài. Mong rằng các chú, các cô, các thầy, các đạo hữu nắm được cái chân lý này và thấy được cái tự tánh vô sinh bất diệt của mình. Cho nên đối với tôi tình ông sân không bao giờ chết, chưa bao giờ chết. Nếu mình thắp một cái nén hương không phải là để tiếc thương mà là để thắp sáng cái ý thức là tình ông sân đang còn đó với mình và mình có thể mang tình ông sân đi vào tương lai, để tình ông sân có thể tiếp tục cái sự mạng của mình, sự mạng chuyên chở cái thông điệp của thử yêu. Sự chủ đi thắp cho thầy ba cái hương. Mình mời cô Khê đi lên cảm ba cái hương đó trên để cho sẽ có mặt cách trình công sơn được cảm thấy một cách rất là rõ rệt. Chỉ cần như mời thì lên. Thầy có thể nói hai ba ngày về trình công sơn được nhưng mà nói như vậy thì mệt lắm, quý vị mệt lắm, thành ra thầy nói tới đây chấm dứt thôi. Và trong những cái thông điệp của trình công sơn có thông điệp của hy vọng. Và chúng ta sẽ học chung cái bài nỗi vòng tay lớn để mà tư tầm cái hạt giống của vấn đề có hy vọng ở trong mỗi chúng ta của tình công thần. <cười> Quý vỗ tay để chào chị Khánh Liên. Chúng tôi nhờ chị uh, cảm dương lên bàn thờ để cho mọi người thấy rõ được rằng là tình công thần đang có mặt với chúng ta. Xin đại chúng vỗ tay lại. Các bạn thì hẳn là bây giờ thì có thể hướng dẫn cho tôi hát bài nối vòng tay lớn với bài thì hát cho chúng tôi nghe một bài hay là nói cho, cho chúng tôi một bài lời được không? Thật thử đi. Hay là nói trước. Dạ chúng con xin kính chào thầy. Kính chào quý thầy, quý cô và quý vị. À con được biết à tên tuổi Và tài năng của thầy từ rất lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con được đứng cạnh thầy, con được diện kiến dung nhan của thầy. Con đã được cái ân hạnh, được một cái may mắn, được một cái nghiệp duyên rất là lớn là sự lựa chọn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và thưa thầy bây giờ con cũng sắp sửa có cũng như không mà không cũng như có. Như là thầy vừa nói. À thì con mới được gặp thầy. Con tiếc một điều là phải chi con được gặp thầy sớm hơn cùng một lúc với anh chính công sơn để con được nghe một trong hai người nuôi làng bay nơi lại biến san ta đi vòng ai lớn mà Ông trời lồng lộng bàn tay ta nắm nuôi tròn một vòng đệ huynh. Nguyện tình yêu vui nơi đây. Nguồn hiếu biết dâng lên tràn đầy dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa với vời. Đất nước linh thiêng mời gọi và nụ cười nở trên môi tơ á sang ao bước đều sát vai ta khơi ngọn nguồn yêu thương chuyển hóa đất trời vượt tháng âu lao xua tan hận thù từ quê nhà sang thế giới năm tây đừng nhìn biển xanh sông gấm Në linë një rond tangu thân jan đây dựng tình người trong ngày mới thành phố nói thơm trang đồng nội hồn đất nước linh thiêng mời gọi làm nụ cười nở trên môi tựa ánh sao rực đều sát vai ta khơi ngọn nguồn yêu thương chuyển hóa đẹp chờ bên rre ngasëm nơi liền một vòng tăng thân